nghĩa nổi và nghĩa chìm trong đoạn cảnh chùa chiền ghi chú đoạn trích được học ở lớp 10 hết ghi chú tính từ năm 1954 đến nay đây là lần đầu tiên chuyện thơ Sơ Kính Tân Trang và tác giả Phạm Thái được đưa vào môn Văn phổ thông trung học theo sách giáo khoa do trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 soạn chương trình phân phối dạy 2 tiết giảng văn không phải trọng tâm trọng điểm gì vì thế nhiều người đã lướt qua là người trực tiếp đứng lớp qua mấy năm thử nghiệm tôi nhận rõ ràng chỉ hai tiết thôi nhưng bài giảng văn ấy đã nảy sinh nhiều điều thú vị từ nội dung tác phẩm đến phong cách tác giả từ sách giáo khoa đến sách giáo viên từ hướng dẫn chung đến bài giảng cụ thể vân vân Rất nhiều điều cần phải thảo luận Phần tiểu dẫn của bài giảng Sách giáo khoa viết Sơ kính Tân Trang Đã xác lập vị trí đặc biệt của Phạm Thái Trong lịch sử văn học trung đại Nhà thơ của tình yêu lãng mạn Của sự bộc lộ cái tôi Báo hiệu thời kỳ cận đại Đoạn Cảnh Chùa Triền Gồm những danh lam thắng cảnh Mà Phạm Kim đã đi qua Trên con đường quyết chí lập nghiệp Phò vua nối chí cha mình đã mất Như thế là rõ và đúng. Nói khác đi, Sơ Kính Tân Trang là câu chuyện của một lớp nho sĩ cuối cùng thời trung đại khủng hoảng về lý tưởng sống, cố tìm sự nguôi quên ở cửa Phật, ở tình yêu đôi lứa, ở những mộng ảo Hão huyền. Đoạn trích Cảnh Chùa Triền là chặng đầu con đường trượt dài trong khủng hoảng của Phạm Kim, nhân vật chính của tác phẩm. Vậy nên giảng theo cách nào? Năm học 1990-1991 Năm đầu cải cách giáo dục Theo sách giáo viên Tôi định hướng bài giảng là Cảm hứng của một con người biết thưởng thức vẻ đẹp của non sông đất nước Ý A Ba chấm Ý B Một cái nhìn mỉa mai Trào phúng nhẹ nhàng Sâu sắc đối với những nhân vật tu hành giả hiệu Từ đấy Khái quát đánh giá phạm thái Có thái độ phê phán Một con người đi nhiều Tiếp xúc nhiều với thiên nhiên và xã hội Xem trang 130-133, văn lớp 10, sách giáo viên, nhà xuất bản giáo dục, 1990. Bài dạy xuôn sẻ có lớp lang nghiêm chỉnh xong nghĩ lại tôi bỗng giật mình, hình như ta đã đi chệch hướng. Từ giải mã nội dung ngôn ngữ, hình ảnh văn chương, vội khẳng định luôn tâm tư tình cảm nhà thơ, từ nghĩa nổi của cái vỏ hình thức ta đã khái quát luôn nghĩa chìm ở cái tôi tác giả bỏ qua mất một nghĩa truyền tiếp rất quan trọng là cảm xúc tâm tư của nhân vật trong tác phẩm đây là tác phẩm tự sự một chuyện thơ kia mà do đó đánh mất một dự cảm có chiều sâu trong học sinh là phán đoán con đường đi tới của phạm kim cũng chẳng giúp ích gì để các em hiểu đúng chân giá trị của tác phẩm sơ kính tân trang Và chưa chắc đã hiểu đúng cái tài Cái tình của Phạm Thái Một nhân cách sống Một ngòi bút độc đáo Cách giảng ấy không đúng với đặc trưng văn học Nguyên tắc giảng văn Giảng đoạn trích trong một tác phẩm Mà như giảng một bài thơ độc lập Anh đã sai về phương pháp luận đấy Một người bạn đã góp ý với tôi như vậy Tôi cãi lại Tôi không chú ý chủ đề số một Của sơ kính Tân Trang Mà khai thác chủ đề Cảnh thiên nhiên và thái độ phê phán xã hội của Phạm Thái Bạn tôi than thở Thế thì học Phạm Thái làm gì? Nhắc đến sơ kính Tân Trang làm gì? Năm học 1991-1992 Tôi chuyển hướng Giảng theo cách khác Mở đầu rõ ràng là phải lưu ý xuất xứ của đoạn thơ Từ đó mà vào mạch chảy của ngôn ngữ văn chương Để lập trí phò vua Nối nghiệp cha ông Trạng Phạm Kim Một trang thanh niên đầy những ảo mộng đã dạo một vòng qua các cửa thiền chàng muốn tìm ở đấy một lời giải đáp, một gợi ý một sự thức tỉnh một vẫy gọi nào chăng ta hãy thử đồng hành với Phạm Kim để quan sát và nghĩ suy Xin kể tóm tắt những nội dung của bài giảng chạng đầu Phạm Kim từ Sài Sơn sang Phật tích lên Hùng Vương rồi sang Quỳnh Lâm yên tử vân vân gần như đi cả bốn phương trời, Từ Tây lên Bắc rồi sang Đông Chẳng thấy những gì Ở Sài Sơn thì Sư Huynh trải chuốt Vãi già đung đưa Rồi tiểu gái lẳng lơ Rồi sư tiên đùng đỉnh Ở Phật Tích cũng Tiểu Tăng lắm kẻ mỹ miều Rồi Hùng Vương Rồi Quỳnh Lâm Yên Tử Đâu đâu cũng rặt những kẻ tu hành giả hiệu Già trẻ nam nữ sư sãi Người mới nhập đạo Và bậc có phẩm hàm vân vân Vào chùa không phải để khổ hạnh tu hành Để tĩnh tâm Sáng trí theo Phật Hoàng Quang Đạo Pháp Mà dường như họ đang đắm chìm Trong cuộc sống xa hoa hưởng thụ Như muốn diễu cợt cửa thiền báng bổ giáo lý Đức Phật Thăm chùa Phạm Kim thấy người trước Rồi mới ngắm cảnh sau Người đã lấn át cảnh Người đông quá vừa đông đúc vừa đắm say trần tục họ đang bẻ bai chiều lịch dập dìu dạng thanh cho dù ngắm cảnh thì với phạm kim cảnh cũng đang đồng điệu với người toàn những nét tranh vênh lơ lửng ỡm ờ dễ làm trao đảo lòng người hơn là giúp con người giải thoát giác ngộ ở vùng thấp rõ rồi dặp những áng phồn hoa lên núi cao thì mấy đường ngóc ngách mấy cầu tranh vênh rồi lại rất non cùng Đàn xô nước Khách rong cây Vân vân Đáng sợ nhất là cảnh Cây lồng tán rợp Hoa lừng hương sông Cỏ cây hoa lá Cũng muốn phô cái mỹ miều Ngào ngạt của sắc màu Hương vị trần tục Hưởng thụ Chẳng đâu giữ được vẻ thơ mộng Siêu thoát Vốn là bản thể của chốn cửa thiền Vì thế chàng Phạm Kim đã thốt lên Ôi nao ơi Khổ tu hành biết tây phương có dạng hình này không một lời bình hóm hình trào lộng hay là một tiếng than đau đớn của kẻ đang lúng túng kiếm tìm mà chưa tìm kiếm được điều gì bổ ích chàng buông tiếng thở dài hoa tàn nước chảy một khi sao mà trống chảy bơ vơ có khác chi nàng kiều lúc ly hương ngồi trước biển trời mênh mang sóng dữ buồn trông ngọn nước mới xa hoa trôi man mác Biết là về đâu. Chạng thứ hai, Phạm Kim tới thành công rồi sang kính chủ. Ở đây, chàng dừng lại lâu hơn, như cố tìm nét mới, nét khác. Khác chặng đầu, chàng thấy cảnh trước, người sau. Cảnh cũng có phần khoáng hoạt, sinh động hơn. Cây ngang kính chủ bên dòng nước tuôn. Đá sực sực, nước cồn cồn. Những âm thanh vang động của cuộc gặp gỡ giữa sóng nước, gió to Và những mỏm đá hiểm trở như thách thức, như dục rã lòng người Xong chỉ thoáng qua giây lát thôi Rồi tất cả lại, như trước, chàng đã thấy Tu hành đấy có sư cô, đẹp và trẻ Người vẫn át cảnh, như cố tình níu kéo, cuốn lôi chàng khiến chàng phải ngắm kỹ, nghĩ sâu bằng cả đôi mắt và tấm lòng Từ vẻ mỹ miều cao sang Đến tiếng cười đáng vàng nghìn nén Từ gia thế Chẳng người tử thất Cũng người hồng lâu Đến cách ứng xử lịch sự đủ màu Tất cả đã làm cho chàng đắm say Ở chặng đầu Phạm Kim gặp rất nhiều người Mà nhà thơ chỉ tả lướt năm câu Đến đây chỉ một ni cô Sao thơ dành gần chục dòng châu ngọc ngây ngất Vậy là cuối cùng Phạm Kim không tìm được con đường giải thoát Trái lại, chàng tiếp tục bị bùa vây trong cái vòng đời đầy sắc dục Chàng đành chắp tay vái Đức Phật Nam vô có thấu chăng trường Vái Phật hay là đầu hàng Thật xót xa đến tuyệt vọng Mạch thơ chuyển từ trào lộng ở trên xuống giọng chữ tình thấm thía. Và câu cuối Chẳng cho thành Phật thì nhường để ai Đâu chỉ là lời trăng gió gửi Ni cô, nó còn là một câu hỏi về bước đi mai hậu treo lơ lửng trước Phạm Kim. Lẽ thông thường, vì đời tư có nhiều ẩn ức, thất vọng, người ta tìm đến Chúa, đến Phật. Vào chùa, người ta muốn tìm lại chính mình, với cái tâm của chính mình. Khi đó, anh sẽ mênh mông như không gian, tự do như chim trên trời, như cá dưới nước, tinh thần anh sẽ trong như gương. Ghi chú, theo Suzuki, sách Thiền Luận, Nữ Ước năm 1990, tạp chí văn học tháng 3 năm 92. Hết ghi chú. Vào những năm cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ 19, thời gian sơ kính tân trang ra đời, bộ mặt chùa thiền cũng như toàn xã hội đầy những nghịch cảnh, đẫm một màu trần tục đến não lòng. Phạm Kim, người thanh niên đang ôm một mộng lớn, Đang tìm một con đường Quyết chí lập nghiệp phò vua Để nối chí cha mình đã mất Khi chú Sách giáo khoa văn lớp 10 Tiểu dẫn bài giảng Cảnh chùa triền Hết khi chú Mà bước khởi hành qua những địa danh Gặp những loại người như thế phỏng chàng thu nhận được những gì Than ôi Chàng thanh niên ấy đã chọn lầm đường rồi Bước chân, đôi mắt Những băn khoăn, dây dứt Của Phạm Kim trong tác phẩm Chính là những chặng đường tư tưởng, tâm hồn phạm thái, tác giả của thiên truyện Tìm hiểu đoạn trích, cảnh chùa triền Tuy ngắn, chúng ta vẫn có thể hiểu phần nào chuyện thơ, sơ kính tân trang Một tác phẩm vừa mang giá trị hiện thực, vừa thấm đẫm phong vị lãng mạn Một tác phẩm thuần túy Việt Nam, câu chuyện của người Việt Nam trên khung cảnh đất nước Việt Nam ghi chú Từ điển văn học tập 2, trang 314, khoa học xã hội năm 1984, hết ghi chú. Cả ưu điểm và hạn chế của sơ kính tân trang đều nằm trong dòng cảm hứng nhân đạo, nhân văn rất đáng trân trọng. Vậy đấy, quy trình giảng đoạn thơ Cảnh Chùa Triền của tôi là Đặt đoạn trích trong cả tổng thể thiên truyện, phân tích ý nghĩa của cảnh thiên nhiên và hình ảnh những kẻ tu hành giả hiệu Những nỗi niềm, tâm trạng của nhân vật Phạm Kim Để chỉ ra nghĩa nối của văn chương Từ đó, hướng dẫn học sinh dự cảm phẩm chất và con đường phía trước của Phạm Kim Nghĩa chìm lớp 1 Cuối cùng, đào sâu thêm nghĩa chìm lớp 2 là Qua Phạm Kim, ta hiểu Phạm Thái Hiểu một lớp thanh niên kẻ sĩ đương thời Giống như Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Phạm Thái thuộc loại những tâm hồn lạc loài trong xã hội phong kiến. Họ đều có tài, có tâm và đầy khát vọng nhưng bế tắc. Mỗi người cố gắng tìm cho mình một con đường giải thoát, mỗi người một nỗi đau riêng. Chúng ta cần hiểu và cảm thông để tự rút ra những bài học bổ ích cho mỗi con người ngày nay, lớp trẻ cũng như cao niên. Tôi tự thấy cách giảng này của tôi thú vị hơn, vừa đúng quy luật cấu trúc đa nghĩa của văn chương. Vừa gợi mở cho học sinh nhiều suy nghĩ rộng và sâu Không sai sót gì về phương pháp luận giảng văn Nhưng than ôi Có bạn đồng nghiệp dự giờ lại phê tôi là Thoát ly sách giáo khoa Thoát ly tài liệu hướng dẫn Không phù hợp đối tượng Là vân vân Năm học 1992-1993 Tôi chưa biết giảng dạy thế nào Xin các bạn chỉ bảo cho Văn chương 99 nẻo vào Làm sao để chúng ta tìm được những nẻo ngắn nhất Mà đúng, đúng Nhưng phải hay, đẹp đẽ, thú vị Mang đặc điểm của văn chương nhiều nhất Tháng 11 năm 1992 Nỗi đau và phẩm giá con người Là người Việt Nam Ai chẳng biết chuyện Kiều Biết chuyện Mỗi người hẳn nhớ việc Kiều trao duyên cho Thúy Vân. Cậy em, em có chịu lời. Mở đầu cái việc lạ lùng rất khó khăn tế nhị ấy, Kiều đã nói với Vân như vậy. Rồi vừa nói, vừa làm, đủ các cung bực tâm trạng. Thúy Kiều dần dần hiện lên không phải một người mà là hai con người. Con người của nỗi đau, con người của phẩm giá. Tôi đã đọc nhiều lần, đã thuộc suy nghĩ và giảng dạy nhiều lần đoạn trao duyên, cái ấn tượng của tôi là như thế, nhiều bạn đồng nghiệp cũng cảm nhận như thế. vậy mà sách giáo viên văn mười trường đại học sư phạm hà nội một soạn lại hướng dẫn, yêu cầu chủ đề bi kịch tình yêu tan vỡ trong truyện kiều, mời bạn đọc lại truyện kiều, mời bạn góp thêm ý về đoạn trao duyên. ghi chú đọc đoạn trích được học ở lớp 10 hết ghi chú. Trước hết, xin bàn về chủ đề đoạn thơ. Từ xưa đến nay, từ các nhà nghiên cứu có uy tín đến những bậc thầy soạn sách giáo khoa, ai cũng thống nhất gọi chung cái tên Trao Duyên. Chủ đề Trao Duyên thực sự là một sáng tạo của Nguyễn Du so với tác phẩm Văn Xuôi, Kim Vân kiều Truyện Ở sự việc này, chuyện như đoạn trường Tân Thanh khác hẳn trong hồi bảy của kim vân kiều ghi chú trích theo cuốn chuyện kiều đối chiếu của phạm đan quế từ trang một trăm năm sáu đến trang một trăm sáu mươi hết ghi chú tác giả thanh tâm kể rằng sau cuộc ngã giá bán mình đêm ấy thúy kiều đâu có nhắm mắt được nàng vò võ một mình bao nhiêu thứ quay cuồng trong óc luôn luôn giẫm chân khóc chẳng thành tiếng nàng gọi chàng kim Rồi viết thư, làm thơ vĩnh biệt chàng. Khi Thúy Vân tỉnh dậy hỏi, Kiều nhờ Vân chuyển thư tới Kim Trọng, Rồi ngồi khóc nức nở. Vân hỏi nguyên cớ, Kiều kể sự tình, Rồi lại khóc, lại nhờ Vân, Vì chị, lại tạ chàng Kim, Và nói với chàng rằng, Kiếp này đã lỡ, Kiếp sau chị sẽ báo đền. Xong nàng ngất xỉu, Chân tay lạnh ngắt như đồng. Khi cả nhà quay lại săn sóc hỏi han, Nàng thưa, Con đây còn chút tâm sự Nói ra lúa những thẹn thùng Chẳng nói ra thì phụ với tấm lòng người khác Cha mẹ hỏi tâm sự gì Kiều chỉ khóc hoài Chứ không nói thêm gì nữa Đỡ lời chị Thúy Vân kể lại mối tình nguyện ước giữa Kiều và Kim Trọng Cha mẹ đều cảm thương Đồng Thanh bảo Tâm sự của con Cha mẹ đều đã hiểu rõ Và sẽ làm theo ý muốn Để em Vân thay con Mà chấp lại mối tình giang dở đó Cũng việc rất tốt chứ sao Kiều nghe xong Vội vàng bái tạ cha mẹ Thưa Ví thử cha mẹ thương con Mà làm cho được thỏa nguyện như thế Thì thân con đây có phải làm lẽ mọn Hay chết ở chốn tha hương Vong hồn cũng khỏi oán hận Sau đó Vương bà Dìu Kiều vào giường ngủ Còn Vương ông Cùng Thúy Vân ra phố Mua sắm mấy thứ Chuẩn bị cho cuộc đón dâu ngày mai Vậy đấy Trong tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân, chủ đề tình yêu tan vỡ được miêu tả khá đậm nét. Ở những phút đau thương ấy, Kiều đã bốn lần khóc ròng, một lần ngất xỉu, càng than thở càng khóc, càng bế tắc, không nói nên lời. Còn cái sáng kiến trao duyên thì, dường như không phải của Kiều mà từ sự gợi ý của cha mẹ. Những lời giao đãi và hành động cụ thể để trao tình yêu cho Thúy Vân thì vào chuyện thơ của nguyễn du thúy kiều mới có so với lúc ở chuyện văn xuôi nàng kiều trong chuyện thơ tỉnh táo bình tĩnh và chủ động hơn nhiều do đó hình tượng nhân vật đa dạng phong phú hơn tâm trạng nhiều cung bực hơn như thế ta có thể hiểu chủ đề đoạn trao duyên không phải chỉ là bi kịch tình yêu tan vỡ mà cao hơn một bực là sự vượt lên bi kịch tình yêu tan vỡ để giữ vững phẩm giá con người Người Việt Nam chúng ta đọc và giảng chuyện Kiều Với nhân vật Thúy Kiều của Nguyễn Du Chứ không phải nhân vật Thúy Kiều của tiểu thuyết văn xuôi Trung Quốc kia mà Cậy em, em có chịu lời Ngay từ mấy tiếng mở đầu Thúy Kiều đã cố nén nỗi đau sâu thẳm để vượt lên Tiếp đến 11 dòng thơ sau Nàng đã rất chân thành, tha thiết và trang trọng Vừa dùng tình, vừa dùng lý giảng giải cho Thúy Vân Cái nguyên cớ trao duyên cứ hai cặp câu, bốn dòng lục bát. Nàng dùng một giọng nói khác nhau, bắt đầu là năn nỉ, nhờ vả, cậy em chịu lời, lại rồi sẽ thưa vân vân. "Chao ơi, chị gái nói với em gái mà phải hạ mình như thế ư? Không phải kiều muốn dùng lời hoa mỹ đâu. Chỉ vì điều nàng nói, việc nàng làm nó lạ lùng kỳ cục, nó tế nhị quá, rất dễ bị người nghe từ chối. Do đó Chỉ mấy lời giao đãi mở đầu, Kiều chuyển nhanh sang giọng kể lể thống thiết, nói vào cốt tùy lý do, nguyên cớ, nói từ gan ruột của chính mình. Kể từ khi gặp chàng kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, sự đâu sóng gió bất kỳ. Trên, nàng đã giải thích một phần cái nguyên cớ trao duyên, giữa đường đứt gánh, một hình ảnh nhỏ. Giờ nàng kể thêm, sự đau sóng gió bất kỳ, hình ảnh lớn lao đáng sợ hơn nhiều, một con người, một thời hạn ngắn ngủi mà hai lần bất hạnh, một tình duyên mà hai lần chua xót đứt gánh là gãy cục, là tan vỡ, chia lìa hai ngả, sóng gió bất kỳ là những tai họa ác độc, dữ dằn, đột ngột, vô cớ, không sao đoán định trước được, nỗi đau trước chưa qua, tai họa sau dồn tới. Bi kịch tình yêu đau đớn một phần Bi kịch về kiếp sống mai hậu của mình Của nhiều người thân đau đớn hai ba phần Nỗi đau một chữ tình Nỗi thương hai ba lần chữ hiếu Nàng nhắc lại việc mình đã lựa chọn Nhưng lòng vẫn phân vân Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai Trăm ngàn núi tiếc đắng cay Nàng cố cầm lòng nén lại tiếng khóc Để bình tĩnh bắc một bàn cân chập chờn hai phía Em ơi, thân chị chỉ có một mà tình nghĩa lại đòi hai giữa hai chữ ấy chữ hiếu và chữ tình chị nhận rồi chữ hiếu. Chữ tình còn đó keo loan chắp mối tơ thừa mặc em. Nói năng, lập luận như thế thật là khéo. Nhờ vả đấy mà cũng là giao nhiệm vụ đấy. Có người hiểu nghĩa chữ mặc em trong câu thơ là mặc kệ, bỏ mặc. Đoán rằng lúc này kiều quá đau khổ nên buông xuôi dằn dỗi chán trường tất cả hoặc ngỡ rằng nguyễn du dùng nhầm chữ không phải chữ mặc em ở đây thuộc từ cổ nghĩa là phó thác cho cho được tùy ý ghi chú từ điển truyện kiều của đào duy anh trang hai trăm bốn mươi hết ghi chú chị đã vì tình máu mù em hãy thay lời nước non chị phó thác cho em Tùy em định liệu Câu chữ nhịp nhàng Nghĩa lý chặt chẽo làm sao Lời nói nhẹ nhõm Mà ý tứ sâu xa khôn cùng Vừa thấu tình Vừa ấm nòng nhân nghĩa Bởi vì đối với Kiều Việc trao duyên Là vượt lên nỗi đau của riêng mình Xoa dịu nỗi đau cho người mình thương yêu Đính ước Còn với Thúy Vân Việc nhận duyên đâu chỉ vì thương xót Cảm thông với chị Mà còn vì danh dự của chị, Danh dự của cả gia đình. Ngày xuân em hãy còn dài, Xót tình máu mủ Hay lời nước non, Chị dù thịt nát xương mòn, Ngậm cười chín suối, Hãy còn thơm lây. Càng về cuối, Kiều càng cố thuyết phục em, Bằng tình cảm nhỏ nhẹ, Bằng trách nhiệm lớn lao. Nàng dùng những lời nói, Những hình ảnh thiêng liêng, Cao cả, Tiến Thúy Vân, Hay bất cứ ai nghe cũng không thể xem thường, không thể từ chối. Tình máu mủ lời nước non, thịt nát, xương mòn, chín suối, thơm lây, vân vân. Việc thuyết phục em đến đây dường như đã chọn. Song Kiều vẫn ngần ngại, nên nàng không đợi Vân trả lời, chuyển vội sang việc làm. 14 câu tiếp theo là hành động trao duyên. Nàng vừa run rẩy, vừa đưa ra các kỷ vật và run rẩy thốt lên tất cả nỗi đau đích thực của tấn bi kịch nàng trao cho vân chiếc thoa với bức tờ mây lại rồi tín đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa vừa trao kỳ vật vừa thở than dặn dò duyên này thì giữ vật này của chung lời dạy bảo nghiêm túc mà nghe sao bùi ngùi chua xót duyên này thì giữ ai giữ duyên này thúy vân ư Rõ rồi, Kiều mong muốn em mãi thủy chung với Kim Trọng Xong, nàng vẫn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng Tay trao kỳ vật, lòng muốn giữ mãi tình yêu Vật này của chung là của hai vợ chồng Vân sau này Hay vẫn là của chung ba người Bao nhiêu nghĩa chìm, nghĩa nổi trong mấy chữ đơn giản ấy Bao nhiêu điều ngang trái, chớ trêu trong cái hành động tưởng chừng dứt khoát ấy Lời ngoài là lời nói với em Lời dặn Thực chất bên trong nàng nói với mình độc thoại nội tâm day dứt cho nỗi bất hạnh của mình Khóc cho riêng mình Nàng nói đến cái chết Cái chết của một mối tình vừa chớm nở đã đụi tàn Mỗi lúc Giọng càng thêm thê thảm Hồn còn mang nặng lời thề Nát thân bồ liễu đền nghỉ chúc mai Dạ đài cách mặt khuất lời Rảy xin chén nước cho người thác oan Thế đấy Mất một tình yêu trong sáng Là chết cả một cuộc đời Chết như một oan hồn Không dễ gì giải kiếp Cuối lời Kiều là hàng loạt những chi tiết nghịch cảnh Thúy Vân thì nên vợ nên chồng Kiều thì người bạc mệnh Của tin thì còn Người thì mất Và dồn dập những hình ảnh Của cõi huyền hồ Hưu hưu gió Chị về hồn mang nặng dạ đài người thác oan vân vân thơ không phải gió trang sách chẳng phải ma mà đọc lên nghe lạnh người ghê rợn xót xa đến tận chân tơ kẽ tóc tận thẳm sâu gan ruột mỗi người nàng kiều xin em rảy cho chén nước để tiêu tán hồn oan hay chính cụ tiên điền lay gọi chúng ta chia sẻ với kiều với những hồng nhan bạc mệnh những thập loại chúng sinh đau khổ nếu không thực xót thương con người bằng cả tấm lòng sâu rộng làm sao thi sĩ vẽ được những nét hình tâm trạng của nhân vật rung rinh sao động như thế ở tiểu thuyết kim vân kiều truyện thanh tâm tài nhân kể bằng đoạn văn xuôi có đầm đìa nước mắt có cả bức thư tuyệt mệnh kiều cắn tay viết bằng máu gửi cho kim trọng cũng quằn quại một nỗi đau Cũng thấm thía một tình thương Nhưng đọc lên Vẫn thấy nhiều nét điểm tô Của văn chương ước lệ Vẫn nghe réo rách những ngôn từ mòn xáo Ít lay động lòng người Còn chuyện thơ của Nguyễn Du Xin bạn hãy đọc lại Nhất là từ câu Mai sau dù có bao giờ Đến câu rảy xin chén nước Cho người thác oan Đoạn trường Tân Thanh Khúc ca đứt ruột mới Là thế đấy Nếu 12 câu thơ đầu là thơ của lý trí, đạo đức thì 8 câu sau lý đã kết hợp với tình, phẩm hạnh con người, hòa cùng nỗi đau nhân bản và 8 câu thơ cuối cùng đích thực là những dòng nước mắt tràn bờ, nỗi đau lên đến đỉnh chót của ngọn sóng đoạn trường. Thúy Kiều như muốn vĩnh biệt tất cả, từ nguyên cớ trao duyên đến cô em gái hiền lành trong trắng, những kỷ vật thiêng liêng, vân vân để sống lại trong giây lát với chàng kim để rồi cũng đành thiên thu vĩnh biệt chàng một tình yêu đẹp đẽ có thể định danh cho đoạn thơ này là những lời khấn nguyện tạ từ những tiếng khóc chia tay tuyệt vọng được chăng ở đây thiên tài nguyễn du đã sử dụng một bút pháp tổng hợp hài hòa lời kể lể với giọng than vãn hài hòa tiếng nói bên ngoài và lời thầm thì bên trong Hài hòa tâm trạng xót xa, muốn buông xuôi, chia lìa tất cả với khát vọng lưu giữ nếu kéo lại tất cả. Kiều than về cái hiện hữu, châm gãy bình tan, rồi kể lại sống lại với muôn vàn ái ân của quá khứ. Kiều gọi chàng Kim về để nỉ non ân ái, để sẻ chia nỗi đòi đoạn, rồi lại muốn bái biệt chia ly. Trăm nghìn gửi lại tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi, phận sao phận bạc như vôi, đã đành nước chảy, hoa trôi lỡ làng. Rõ ràng đây không chỉ là lời vĩnh biệt, mà còn biết bao vương vấn, núi tiếc, những gắng gượng tuyệt vọng, cố níu kéo lại tình yêu, xong người yêu vẫn chân trời xa cách, tình yêu vẫn lặng lẽ, vũ phàng ra đi không một lời an ủi, không một cử chỉ vỗ về. Cuối cùng, Thúy Kiều đã xé ruột mà khóc to lên Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lan Thôi thôi, thiếp đã phụ chàng từ đây Khóc đấy, hờn đấy Nhưng Kiều vẫn là Kiều Cô Kiều của Nguyễn Du Cô Kiều của Việt Nam Một trái tim đa tình nhưng vị tha, đôn hậu Nên nàng không trách ai, giận ai Trái lại, nàng nhận lỗi về mình, tự trách mình Ai cũng biết rằng trong cơn sóng gió bất kỳ ấy, nàng là một nạn nhân đau khổ nhất. Nàng cố gắng vượt trên tai họa, cố nén những rỉ máu của con tim để trần tình đủ đầy lý lẽ, để hành động dư thừa nghĩa nhân không phải cho nàng, mà cho người khác, cho danh dự của gia đình, nhất là cho hạnh phúc của người mình thương yêu. Nàng tạ lỗi với chàng Kim, cũng là tạ lỗi với mọi người, Kim nhường đẹp đẽ biết bao. Vậy đấy, chỉ một đoạn trao duyên, từ lời nói đến hành động, lúc lý trí, lúc tình cảm, khi bình tĩnh, khi vội vàng, có lúc van xin, dặn dò, thở than, khóc lóc, vân vân Đủ cả, cung bực của mênh mông thế giới tinh thần, Thúy Kiều đã hiện lên rờ rỡ bức chân dung một phẩm hạnh con người cao quý, một nỗi đau nhân bản thầm sâu. Người sao hiếu nghĩa đủ đường Íp sao rạch những đoạn trường thế thôi. ghi chú, lời tam hợp đạo, cô, nói với giác duyên, câu 2653-2654 Chuyện Kiều, Nguyễn Du, hết ghi chú. Cảm thông trân trọng nàng Kiều, chúng ta càng cảm thông trân trọng cái tài, cái đức và bao trùm tất cả là cái tâm của Nguyễn Du, thi hào dân tộc. Vì có ở đâu xa, Chính nàng Kiều được sinh ra từ trái tim thi sĩ, một trái tim mà nỗi đau anh trùng nỗi đau nhân loại. Mượn câu Kiều, anh hóa thạch cuộc đời riêng. Thơ Chế Lan Viên Từ bao năm nay, đoạn trao duyên với hình tượng nhân vật nàng Kiều đẹp đẽ, sống động đã hóa thạch trong lịch sử văn chương Việt Nam, trong vạn triệu tâm hồn Việt Nam, giàu tình thương và lòng mến trọng nhân nghĩa, Là ở những khía cạnh nội dung nghệ thuật Những cảm hứng thẩm mỹ như vậy đó Tháng 11 năm 1992